Trên nhà trên lúc này, diệu linh vội rót trà cho bà liên uống để bà ta bình tĩnh lại. Bà ta bây giờ chỉ muốn lôi đầu của cô ra để chửi một chập cho qua cơn tức. Nhưng bà thầy lại không cho. Bà ta nói sau khi bài bàn cúng ra xong xuôi, sẽ lấy dây vào trói cô lại. Bà thầy nói nhìn thấy cô hiền như thế. Chứ thật ra cô là một con quỷ giữ đội lốt người. Âm mưu của cô sắp thành rồi. Nếu bây giờ bứt dây động rừng Thì cô sẽ bộc phát ngay Bà thầy chấn an bà Liên Bảo bà Liên cứ yên tâm Mọi thứ cứ để bà thầy lo liệu Hơn hai chục phút Thì con bích cũng đã về đến Giờ này đã gần giờ trưa Nên kiếm bông cúng là rất khó Nhưng cũng may nó đi tuốt dưới cuối chợ Nên vẫn còn bán Sau khi đã bày bán cúng ra Tất cả đều là sắp xếp Nên đâu cần phải chờ đợi gì Bà thầy móc ra từ trong túi của bà thầy ra một sợi dây thừng, sau đó đưa cho Diệu Linh, rồi bảo cô ta và con Bích mau đi vào phòng rồi trói chặt cô lại. Diệu Linh vội cầm lấy sợi dây thừng, rồi tiến vào thẳng phòng của cô, đạp cửa mạnh ra. Cô già đã thấy cô đang nằm trên giường ngủ rất ngon giấc, Ngay lập tức cô ta bước đến rồi thẳng tay tát cô một cái đau điếng. Cô vì quá đau nên đã giật mình tỉnh dậy. Khi thấy Diệu Linh và con Bích thì cô giật mình ngồi bật dậy. Chưa kịp nói gì hết, cô đã bị con Bích túm lấy hai tay của cô. Còn Diệu Linh thì nhanh chóng trói tay và cả chân của cô. Cô luôn miệng bảo cô ta hãy bỏ cô ra. Cô rất sợ, bây giờ không có ai ở nhà hết. Cô sợ bản thân sẽ không bảo vệ được đứa con trong bụng của cô. Diệu Linh lúc này nhìn thẳng vào mặt của cô, kéo tóc của cô giật mạnh ra phía sau cô ta nói. Ngày tàn của mày đến rồi Đây là cái giá mày phải trả Khi dám cướp đi chồng của tao Diệu Linh thả tôi ra Cô bị điên rồi sao Tôi không có cướp chồng gì của cô hết Một cái tát nữa Lại vào thẳng mặt của cô Cô ta nghiến răng nói Con chó, mày đã cướp trái tim của anh Phúc Trong khi tao mới chính là người vợ được công nhận Mày là cái thá gì hả Hôm nay tao tiễn đứa con Chưa lọt lòng của mày về thiên đàng. Mày phải cảm ơn tao Biết chưa hả Cô lắc đầu run sợ, tay chân của cô đã run lên cầm cập. Cô rất sợ mất con, cô chỉ có mỗi đứa con này thôi. Con của cô vẫn chưa lọt lòng mà đã phải nghe thấy những lời nói cay nghiệt từng miệng của Diệu Linh. Ngày hôm nay cô lại khóc, từ ngày về cái nhà này nước mắt cô rơi bằng với một con sông chưa? Sao cô không thể đếm được số giọt nước mắt cô đã rơi? Cô luôn miệng năn nỉ Diệu Linh hãy tha cho cô. Có muốn cô làm trâu làm ngựa cho cô ta thì cô cũng chấp nhận, miễn đừng hại đến con của cô là được. Nhưng lương tâm của Diệu Linh đã bị chó đi mất rồi. Cô ta không còn là người nữa, cô càng năn nỉ thì cô ta càng cười lớn như một cải điên khủng. Sau khi không còn cười lớn nữa thì ngay tức khắc cô ta đã lôi mạnh cô đi ra khỏi phòng. Cô bị kéo lôi đi mạnh quá nên đã vấp té nhào xuống đất. Cô ta tức giận hung hăng mà đá mạnh vào bụng của cô Bụng cô đau lắm Cả người của cô lại mệt mỏi đau nhức. Trong đầu của cô lúc này Chỉ mong cậu hai mau chóng về để cứu cô mà thôi Diệu Linh lôi cô ra giữa sân nhà Nhìn lên cô thấy cái bàn để gạo bánh rồi muối Bông trái cây có cả ngang đèn nữa Cô không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô thấy được bà Liên và bà thầy bước từ trong nhà ra Khi thấy bà Liên, cô đã liên tục sập đầu mạnh xuống đất để năn nỉ bà ta hãy tha cho cô. Bà ta bước đến gần cô. Cô nghĩ chắc bà ta nhân từ thấy cô đáng thương nên đến cởi trói cho cô. Nhưng không, cô đã ăn chọn một cái tát đau điếng nữa từ bà ta. Bà ta chỉ thẳng vào mặt của cô rồi nói lớn. Ngay từ đầu tôi biết cô là cái thứ xui xẻo đem vận đen vào cái nhà này. Tôi nói đâu có sai. Cô muốn hại tôi cho hộc máu mà chết. Rồi phá nát cái nhà này lụn bại Cô mới hả dạ đúng không Cô vẫn quỳ rồi dập đầu xuống đất Để chứng minh cho bà ta biết Cô không phải là hạng người như vậy Hai mắt cô mở dần Vì khóc quá nhiều Nhưng làm sao ai hiểu được cảm giác đau đến thấu xương Mà cô đang phải chịu Đầu của cô cũng đã chảy máu Cô vừa khóc thảm thiết vừa nói Má ơi con cầu xin si má mà Má tin con đi Con không có mưu đồ gì hết Bà ta đẩy mạnh cô ta, dù đau đến mấy, cô cũng cắn răng mà chịu đựng, chỉ mong bà ta sẽ tin cô và giúp cô bảo vệ đứa con này. Ngay lúc đó bà ta nói, Cũng may ngày hôm nay Diệu Linh dứt thầy về đây xem nhà cửa, tôi mới biết được bộ mặt thật của cô. Đứa con cô đang mang trong bụng lại là con gái. Cái nhà này không có cần đến đâu, mau chịu phạt 100 roi, rồi cút khỏi cái nhà này. Nếu ngoan cố không nghe lời tôi chụp cái thai của cô ra đấy. Sao hả? Cô muốn bị phạt roi rồi cút đi hay là bị chụp cái thai trong bụng của cô? Ngay lúc đó cô chỉ muốn bảo vệ đứa con trong bụng của cô mà thôi. Cô bị đánh 101.000 roi cũng được miễn là cho con của cô được sống. Cô sợ lắm, sợ khi phải sống trong cái nhà này. Cô tin rồi cha của cô cũng sẽ hiểu và chấp nhận cho cô và con của cô về sống cùng cha. Cô không chần chừ mà nói với bà Liên rằng Cô chấp nhận bị phạt roi và đi ra khỏi cái nhà này. Cô xin bà Liên tình chụp cái thai của cô, đứa bé không có tội tình gì hết cả. Tất cả mọi tội lỗi là do cô gây ra hết. Giờ phút này chỉ cần con của cô được mạnh khỏe chào đời là cô đã mãn nguyện rồi. Diệu Linh vội đá mắt với bà thầy, bà thầy liền bảo bà Liên mau đi lại đứng cạnh bà thầy. Bà thầy cũng bảo Diệu Linh mau cầm roi lên. Khi nào bà thầy bảo đánh thì Diệu Linh hãy đánh. Mà bà thầy còn nói phải đánh tới tấp vào, chứ không được ngừng tay. Nếu ngừng tay lại sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Diệu Linh lúc này làm sao vẻ mặt thương xót cho cô. Cô ta nhìn bà Liên rồi hỏi bà ta. Má ơi, con sợ quá. Lỡ lỡ chị Hoa không chịu nổi một trăm roi thì làm sao hả má? Miệng cô ta hỏi như thế, nhưng trong bụng của cô ta thì lại nghĩ... Đương nhiên không chịu nổi 100 roi thì phải đánh thêm 100 roi nữa chứ làm sao. Hôm nay là ngày mà cô ta cảm thấy sung sướng nhất, từ giờ không còn phải sống trong cái cảnh sợ hãi nữa. Bà Liên lúc này liền nói, "Từ ngày con về đây, má chỉ xem con là đứa con dâu duy nhất của má. Giờ lại biết thêm chuyện duyên kiếp của kiếp trước thì má lại càng thương con hơn, còn giúp má, giúp cái gia đình này vượt qua ải hiểm họa này đi mà con." Má năn nỉ con đấy Má chỉ muốn thấy con và hai phúc sống hạnh phúc với nhau mà thôi Con phải là người sinh cháu trai đích tôn cho má Dạ con thương má lắm Má nói sao con nghe vậy Chứ trước đến giờ con không dám cãi má nửa lời Con đã hy sinh chấp nhận bấm bụng mà đánh chị Hoa Nhưng con không có tàn ác hay có ý đồ gì hết Con chỉ muốn giúp má và giúp gia đình mình thôi Diệu Linh à, má cảm ơn con nhiều lắm Dạ thầy ơi đến giờ chưa thầy Đã gần 11 giờ trưa rồi đấy Bà thầy liền gật đầu nói Đến giờ rồi nhé Tôi bắt đầu cúng đây Bà thầy thắp hương rồi vái lệ gì đó Xong rồi bà ta ném bánh cúng Rồi muối và gạo Vào thẳng người của cô Ngay lúc này dì Diệu và con Muội Đã lấy hết can đảm chạy ra can ngăn Không cho bà thầy thải mấy cái thứ cúng kiếng vào người của cô nữa Mặc cho bà Liên có hầm hét đi nữa dì diệu và con muội cũng nhất quyết bảo vệ cô đến cùng nhưng cô không muốn hai người họ lại vì cô mà bị liên lụy giống như lần trước nên cô đã bảo hai người họ hãy đi xuống bếp đi cô sẽ chịu đựng được dì diệu không nghe lời của cô đã nói mà còn bảo con muội mau đi gọi cậu hai về nhà gấp nhưng ở nhà vẫn còn một thằng gia đình nên bà liên đã bắt thằng gia đình trói con muội lại rồi tiếp tục trói luôn cả dì diệu Mặc cho con muội với dì rượu có vùng vẫy đến mấy Cũng không làm lại sức của thằng gia đình và con muội Cô ngay lúc đó đã xin bà Liên hãy tha cho dì rượu và con muội Hai người họ không có lỗi gì trong chuyện này hết Nhưng bà Liên không quan tâm đến Mà bảo bà thầy hãy tiếp tục làm lễ Bà thầy vội chắp tay rồi nhầm gì đó rất lâu sau đó Thì tạt thẳng vào mặt của cô một ly nước lọc Rồi nói lớn bảo rượu Linh mau đánh tới tấp vào người của cô Cô lại không ngờ được rằng rượu linh lại tàn độc đến như vậy. Cô ta chỉ đánh ở mỗi cái bụng của cô mà thôi. Cô cắn chặt môi chịu đựng, máu ở khóe miệng cũng đã tươm ra. Những phát roi quất vào người của cô liên tiếp. Cô đau đớn tận thấu xương nhưng luôn cố gắng chịu đựng mà không dám khóc thét lớn. Nhẫn nhịn chịu đau đớn hết hôm nay nữa thôi. Giờ cô sẽ được thoát khỏi cái nhà này. Không còn phải sống trong cảnh khổ đau và dày vỏ nữa. Cô cũng sẽ không còn phải chạm mặt với những con người ác nhân thất đức này nữa. Nhưng rồi bụng của cô bắt đầu đau lên dữ dội, mặt mày của cô trở nên tái mét. Cô cảm nhận được ở chỗ đó của cô đang bị ẩm ướt. Nhìn xuống lúc này cô đã thấy máu bắt đầu chảy ra. Cả người cô cứng như tượng, diệu linh đã quất thẳng cái roi vào mặt rồi lên đến đầu của cô mà không có chút thương tiếc. Dù cô ta đang rất hả hê khi thấy máu đã chảy ra. Nhưng cô ta muốn nhìn thấy cô chết thì cô ta mới hả dạ. Bà Liên thấy máu chảy ra thì run sợ lùi về sau vài bước. Nhưng không hiểu tại sao giờ đây bà ta lại lo sợ vô cùng. ngay chính lúc này bên ngoài cổng, hai chiếc xe đang chạy về hướng cổng nhà. Ông Dương và cô Út cùng cậu Khang đã trở về. Chiếc xe còn lại là của cậu hai. Hôm nay thầy Đông đã đi lên huyện rồi lấy thuốc viên cho cô. Khi nãy Đích Thân Thầy Đông đã đem đến xưởng gạo đưa cho cậu hai. Cậu hai định là chiều về sớm rồi đưa cho cô út, nhờ cô út mang qua phòng cho cô. Nhưng ngày hôm qua cậu hai thấy cô ốm đi nhiều, nên cậu ấy đã vội đem thuốc về nhà càng sớm càng tốt. Đây là thuốc bổ, nên cô uống được liều nào thì hay liều đó. Nhưng không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào trong nhà, ngay lập tức cửa xe của hai chiếc xe được mở ra. Cậu hai là người chạy thẳng vào nhà trước Túi thuốc mang về cho cô vẫn còn ở trên xe Cậu hai làm gì còn có thời gian để quan tâm đến Chạy nhanh như bay vào chỗ của cô Cậu hai như điên máu Mà đạp thẳng một cái thật mạnh vào bụng của Diệu Linh Cô ta đau đớn té nhào xuống đất Nhìn bộ dạng của cô lúc này Cô cũng ngước lên nhìn cậu hai Cô không còn sức lực nữa Cô mệt mỏi và rất đau Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu Và mãi mãi thôi Con của cô Máu đã chảy ra. Con của cô có phải cũng đã mất rồi không? Ngọc Hoa, máu. Cậu, cậu cứu, cứu con, cứu con tôi. Sau câu nói đó, cô đã ngả vào lồng ngực của cậu hai. Diệu Linh dù bị đạp một phát vào bụng rất đau, nhưng cô ta vẫn rất hả hề vì đã trục được cái thai của cô ra khỏi người của cô. Ông Dương, cậu Khang và cô út chạy nhanh vào. Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng phải trố mắt, không ngậm được mồm. Cậu hai tay chân loạn xạ mở trói cho cô Rồi ngay lập tức bế cô lên Hai mắt cậu đỏ rực sắp khóc Cậu hai hét lớn Mau giúp cậu ấy đi sức thầy đông về gấp Rồi cậu hai bế nhanh cô đi vào trong phòng Dì Diệu khóc sướt mướt Nhưng vẫn cố gắng nói nhanh Ông hội đồng cứu mợ hai đi ông ơi Còn Diệu Linh Nó quỷ đội lốt người Nó đã bày kế mời bà thầy xảo cha đó đến đây Nó muốn làm mọi cách để chụp cái thai Của mợ hai đó ông hội đồng ơi Cậu Khang như đứng không vững nữa nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà chạy ngược lại ra xe để rước ông thầy đông. Cô Út cũng không giữ được bình tĩnh mà tiến đến túng lấy tóc của Diệu Linh vừa giật ngược ra sau cô Út vừa nghiến rằng nói. Tao đã nói mày như thế nào hả? Tao có chào mày đụng đến chị Hoa không? Tao im lặng không nói cho cha và má biết cái quá khứ của mày từng bỏ nhà đi theo trai cả năm trời mới chịu lết xác về. Má của tao không có mắt Nên mới đâm đầu vào đi giúp mày về đây. Mày lấy của nhà tao cũng 12 công đất. Mày làm như mày tốt đẹp lắm sao? Còn khốn. Chị Hòa mà có mệnh hệ gì tao thề với trời. Tao đưa mày vào khám ở suốt đời này. Cho mày biết cái cảm giác ở tù mọt gông là như thế nào. Hôm nay tao đánh chết mày. Còn khốn. Mày ác vừa phải thôi. Tao đánh chết mày. Bà mà Liên nghe những lời nói của cô Út làm bạn ta sốc lắm. Từ lúc thấy máu chảy ra từ người của cô Là bà ta đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi Giờ lại nghe được những lời nói đó nữa Ngay giây phút đó Bà ta u ớ không nói được lời nào Mà ngã lăn xuống đất Tay chân như bị co giật Một thằng gia đình lái xe cho ông Dương Vội bước đến mở trói cho dì Diệu và con muội Ông Dương thấy bà Liên bị như vậy Thì vội chạy đến xem bà ta thế nào Con muội và dì Diệu bước ngang qua bà Liên Nhìn bà ta bị như thế Thật đáng đời Nên hai người họ đã đi lại kéo cô Út ra. Để có gì tí nữa cho ông Dương kêu người trên khám xuống giải quyết. Còn bây giờ người quan trọng nhất là cô chứ không phải Diệu Linh. Cả ba cùng nhanh chân chạy vào phòng của cô. Cô Út ngoái đầu lại thì mới thấy bà Liên như đang bị co giật. Lúc này đây cô Út mới bảo dì rượu và con muội hãy đi vào phòng của cô. Còn cô Út cùng với ông Dương sẽ đỡ bà Liên vào phòng. Trước khi đi ông Dương cũng căn sặn và hỏi cái thằng gia đình ở nhà từ nãy giờ. Trong chuyện này ai có liên can thì chói lại. Chờ ông Dương ra mọi người trên khám xuống xét xử. Bà thầy nghe ông Dương nói thế thì lật đật trở mặt rồi nói tất cả mọi chuyện bà ta làm đều là do bị sai khiến. Chứ bà thầy không hề muốn làm chuyện ác nhân thất đức đó. Nhưng ông Dương không quan tâm mà bảo gia đình chói diệu linh. Bà thầy và cả con bích lại gốc cây lớn Cô ta lúc này luôn miệng năn nỉ ông Dương. Cô ta nói tất cả là do bà Liên đã bảo cô ta làm thế. Bà Liên trong cơn co giật nhưng cũng vẫn còn nghe được bên tai. Càng nghe bà ta càng sốc và rồi bà ta đã ngất xỉu trên tay của cô út. Diệu Linh lúc này nghĩ phải làm sao cho bà Liên thật là sốc. Sốc đến hộc máu chết để cô ta có thể đổ hết tội lỗi lên đầu của bà ta. Khi đợi mọi người đã đi hết vào trong nhà, Diệu Linh liền nói nhỏ với con Bích và bà thầy. Cô ta sẽ lột hết số vàng trên người để cho bà thầy và con Bích miễn sao đừng khai cô ta ra. Nếu khai thật thì khi người trên khám xuống cô ta sẽ nói hết mọi chuyện ra. Lúc đó không chỉ cô ta bị bắt đi mà bà thầy và cả con Bích cũng phải vào ngồi tù cùng cô ta. Con Bích nó biết nó đã đến bước đường cùng rồi. Dù gì nó cũng sẽ bị đuổi đi. Thà nó trung thành với Diệu Linh Nói vài lời nói dối rồi nó sẽ nhận được ít vàng mà đi đến làng khác sinh sống Còn bà thầy Bà ta cũng đang vô cùng run sợ Chỉ vì chút lòng tham Mà bà ta đã nghe theo lời sai khiến Của Diệu Linh Để hại cô ra nông nỗi này Nhưng giờ đây bà ta sợ lắm Bà ta sợ phải vào tù ngồi Những lời Diệu Linh vừa nói lúc nãy Cũng đủ biết cô ta nham hiểm đến nhường nào Đến mẹ chồng của cô ta Mà cô ta còn dám đổ oan Trong khi bà Liên từ trước đến nay luôn yêu thương và trai chở cho mỗi một mình cô ta bà thôi. Trong phòng của cô lúc này, cậu hai đã khóc rồi. Cậu ấy liên tục lay người của cô tỉnh dậy. Cậu hai cảm nhận được hơi thở của cô cũng đang yếu dần. Đứa con trong bụng của cô bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là tính mạng của cô. Dì Diệu với con muội vào đến rồi bảo cậu hai hãy đi ra ngoài để dì Diệu giúp cô thay đồ. còn con muội ngay lập tức chạy đi xuống nhà bếp, pha trộn nước ấm đem lên cho dì rượu lau người cho cô. Giờ phút này đây, nếu đứa bé vẫn giữ được, thì đó là kỳ tích, vì cô vẫn chưa bước qua cái tháng thứ ba, nên thai vẫn còn rất yếu. Đã vậy không ăn uống đầy đủ, còn thức đêm khóc tận mấy ngày liền. Kẻ ở trong nhà nhìn thấy cô như thế, còn đau lòng xót ruột, huống chi là cậu hai. Ngày hôm nay, nếu cậu hai về muộn chút nữa, thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào cô có giữ được mạng sống hay là không nhưng cậu hai vẫn cảm thấy dằn vặt bản thân vì đã về quá trễ nếu lúc nãy ở ngoài xưởng gạo cậu hai không lưỡng lự mà cầm túi thuốc đi về nhà ngay thì đâu có chuyện này xảy ra nghĩ đến khuôn mặt của cô lúc ngước lên nhìn cậu hai thì trái tim của cậu ấy như có ai đang khứa ra làm từng mảnh nhỏ một lúc sau cậu Khang cũng đã được ông thầy Đông về đến Nhưng bây giờ một bên là bà Liên, một bên là cô. Cả nhà không biết phải để ông thầy Đông vào khám cho ai trước. Nhưng lúc này ông Dương mới nói tất cả mọi chuyện, bà Liên cũng có lỗi. Nên giờ hãy qua khám cho cô trước đi. Còn bà Liên thì để nhờ cậu Khang rước thêm một ông thầy nữa. Ông thầy Đông gấp rút đi vào phòng của cô. Dì diệu là con muội vẫn ở trong phòng cùng cô. Sau một hồi lâu ông thầy Đông vội vào con muội đi sắc thuốc cho cô uống để giữ được cái thai. Vì lúc qua giúp thầy Đông cậu Khang có nói trước cho thầy Đông biết tình hình của cô hiện tại nên thầy ấy đã mang theo một thang thuốc đến cho cô. Nếu mạch của đứa bé vẫn còn thì sắc liền cho cô uống, còn nếu không thì thầy Đông sẽ cầm thang thuốc đó về. Sau khi cho cô uống thuốc xong xuôi, thầy Đông vội bảo con muội đi nấu bát cháo loãng để khi cô tỉnh lại thì cho cô ăn, chứ cơ thể của cô hiện tại rất yếu. Nói rồi thì thầy Đông bước ra khỏi phòng của cô để đi ra gặp cậu hai. Thấy thầy Đông đi ra, cậu hai vội bước đến hỏi thầy ấy, cô đã qua cơn nguy kịch chưa? Cậu hai ngay giây phút này chỉ muốn biết tình hình của cô mà thôi. Ông thầy Đông liền bảo cậu ấy hãy bình tĩnh. Rồi ông ấy nói đây là lần đầu tiên ông ấy gặp được trường hợp giống như thế này. Ra máu nhiều đến như vậy mà mạch thai vẫn còn đập nhưng lại rất yếu. Tuy cơ hội giữ lại đứa bé là rất thấp, nhưng chỉ cần cô kiên trì nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tạm thời phải bỏ ra 3 tháng để nằm yên trên giường mà không được vận động. Sau 3 tháng có thể đi lại bình thường được. Kể từ giờ mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ, đồ ăn uống cũng phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Ông thầy một tuần sẽ mang thuốc và đến khám cho cô. Chỉ cần như thế suốt 3 tháng liền cô sẽ giữ được đứa bé. cậu hai đến giờ phút này đã không kiềm được cảm xúc mà khóc to lên trời phật thương cô thương cho cậu hai mà đã không cướp đi sinh mạng của đứa bé trong bụng cô cô và đứa bé không sao hết cả kiếp nạn này cậu hai biết cô phải trải qua một mình rất đau đớn cậu hai thề với trời kể từ hôm nay sẽ không bao giờ làm cho cô phải khóc hay chịu đau đớn uất ức chuyện gì nữa cậu ấy sẽ bảo vệ và ở bên cô suốt khoảng thời gian này Cậu ấy chắc chắn khi cô tỉnh lại và biết được đứa bé vẫn còn thì cô sẽ rất vui. Ông Thầy Đông cũng nói thêm, tâm lý của cô nhất định sẽ bị hoảng sợ. Thời điểm này là thời điểm mà cô cần cậu hai ở bên cạnh nhất. Nên cậu hai hãy sắp xếp ở nhà cùng cô một thời gian rồi hãy quay lại xưởng gạo làm việc tiếp. Ông Dương nghe thấy thế thì đã tiến đến nói với ông Thầy Đông hãy yên tâm. ông Dương sẽ giúp cậu hai lo liệu chuyện làm ăn ngoài xưởng gạo giờ giữ được mạng sống của mẹ con cô đã là mừng lắm rồi vội trả tiền cho ông Thầy Đông nhưng ông ấy lại nán lại một chút để xem tình hình của bà Liên biết rằng đã có thầy khác đến khám cho bà Liên nhưng ông Thầy Đông vẫn không yên tâm lắm kể ra thì ông Thầy Đông rất tốt với cái nhà này gặp chuyện bất chắc đêm khuya hay trời sớm gì Thầy Đông cũng thu xếp mà đến tận nhà thăm khám Nhưng khi ông Thầy Đông khám lại cho bà Liên thì ông ấy tỏ ra vẻ mặt lo lắng rồi bước đi ra khỏi phòng của bà ta. Ông Thầy Đông vội xin phép quay về nhà ngay để bốc thuốc cho bà Liên vì bà ta vừa bị đột quỵ nhẹ nên đã làm miệng bà méo sang một bên. Nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Ông Dương nghe thấy thế thì vội bảo cậu Khang mau đưa ông Đông về nhà rồi lấy thuốc đem đến đây. Cũng may có Thầy Đông khám lại cho bà Liên Nếu không bà ta đã bị liệt hết cả người Ông Dương lúc này Nhìn ra trước nhà Thấy bầu trời như sắp đổ mưa lớn Ông ấy liền bảo gia đình mau tống Diệu Linh bà thầy và con Bích vào nhà kho Nhốt ở trong đó để bọn họ biết sợ Rồi ngày mai cho bà Liên khỏe lại một chút Thì sẽ tra hỏi Và mời người trên khám xuống Ngay ngày mai ông Dương cũng sẽ mời cha Và má của Diệu Linh đến đây Để cho gia đình bên đó biết Con gái của họ Là loại người như thế nào và Liên qua cơn nguy kịch rồi thì bây giờ tất cả mọi người đều tập trung ở phòng của cô. Hơn 3 tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Cậu hai ngồi cạnh bên cô không rời nửa bước. Dù cô út có bảo cậu hai hãy đi tắm rửa thay đổi cho khỏe. Dù từ từ cô sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng cậu hai nhất quyết không đi đâu hết. Cậu hai chỉ muốn được bên cạnh của cô. Chỉ cần cô tỉnh lại thôi. Khi cô tỉnh lại, cậu hai sẽ là người ôm cô vào lòng. Và nói với cô, con của cậu hai và cô vẫn còn sống. Tình cảnh trước mắt thực sự ai ai cũng không kiềm được nước mắt. Đến cả cậu Khang cũng đã rơi lệ khi chứng kiến tình cảm của cậu hai dành cho cô. Cậu Khang rất ân hận khi đã tin vào những lời nói dối của Diệu Linh để rồi tạo ra hiểu lầm. Cô vì vậy mà đau lòng khóc suốt mấy ngày liền. Cậu hai cũng vì vậy mà trở nên lạnh lùng đối với cô. Nhưng giờ đây khi bản thân cậu Khang được chứng kiến tận mắt, thấy được từng cử chỉ và hành động của cậu hai dành cho cô, cậu Khang biết cậu hai đã thật sự thương cô, nên mới khóc vì cô như thế. Cậu Khang quyết định lần này sẽ về đây trông coi sở gạo giúp cậu hai một thời gian, rồi mới lên trên huyện. Nhưng trong lòng cậu Khang đã suy nghĩ chín chắn, cô bây giờ là Ngọc Hoa, nhưng là Ngọc Hoa của cậu hai, là chị dâu của cậu Khang. Rồi cô và cậu Khang vẫn sẽ xem nhau như bạn bè Cậu Khang không bao giờ tương tư Hay nhớ nhung gì đến cô nữa cả Cô út đi đến ngồi cạnh cậu Khang Đưa cái khăn tay của cô út cho cậu ta Nhìn thẳng vào mắt của cậu Khang Cô út muốn biết bây giờ cậu Khang đang nghĩ cái gì Cậu Khang lúc này lắc đầu như ý bảo không còn suy nghĩ gì nữa hết Cậu Khang biết dòng bão đã đi qua hết rồi Giờ là lúc cô có được hạnh phúc bên cậu hai. Cô út lúc này cũng đang mong đợi cho cô mau tỉnh lại, cũng may là đứa bé vẫn giữ được, nếu không thì khi tỉnh lại chắc chắn cô sẽ hóa điên khi biết bản thân đã bị mất con. Nhưng ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt, cô là người nhân từ lại có nhiều phước đức, nên dù có chuyện gì cô cũng được ơn trên che chở. Cô lúc này hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng trong tâm trí của cô thì đang rất sợ hãi. Cô đau đớn khi bị Diệu Linh tánh liên tiếp vào bụng, rồi đến cả đầu. Cô thấy rõ máu đang chảy ra rất nhiều. Ngay lúc đó cô đã hét toáng lên. Cô luôn miệng hét lớn bảo cậu hai hãy đến cứu cô và đứa con trong bụng của cô. Cậu hai ngay lúc đó đã ôm chặt lấy cô lại, rồi nói gấp gáp. Ngọc Hoa bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, tôi ở đây, tôi đang bên cạnh em đây. Cô út và cả cậu Khang rồi dì rượu đều bước nhanh lại giường. Chỉ có con muội là nó vọt chạy thẳng xuống nhà bếp để múc vội bát cháo lên phòng cho cô ăn. Lúc này đây cô mới mở mắt ra. Người đầu tiên cô thấy chính là cậu hai. Cô bỗng khóc nấc lên rồi ôm chặt lấy cậu ấy. Tay chân của cô đến giờ vẫn còn run sợ cành cạch cô nói Cậu cậu hai con, con của, con của tôi. Ngọc Hoa không được khóc nữa. Bình tĩnh lại nghe tôi nói Em và cả con đều không sao hết Em vẫn còn giữ được con Nhưng bây giờ em phải ăn uống tẩm bổ nhiều vào Rồi nằm trên giường vài tháng Lúc đó em mới giữ được con Em thương con của em không? Cô vừa khóc vừa gật đầu vui mừng Vì đứa con trong bụng của cô vẫn còn Cô nói Tôi, tôi thương, tôi thương con của tôi Tôi muốn bảo vệ con của tôi Cô út nói vào Vậy bây giờ chị ăn cháo đi, rồi uống thuốc bổ. Ngày mai em sẽ tranh thủ lên trên huyện mua sữa bầu cho chị uống thêm vào. Giờ chị không được khóc nữa. Đợi con muội bê cháo vào, em đút cho chị ăn nha. Tôi, tôi cảm ơn cô út. Tôi, tôi hứa tôi không khóc nữa. Tôi, tôi ăn cháo, tôi hứa không khóc nữa. Ánh mắt của cô lúc này nhìn cậu Khang, cô mới từ từ nhận định được là bản thân đang ung cậu hai rất chặt. Cô từ từ buông cậu hai ra, nhưng cậu hai đã ôm cô lại chặt hơn nữa. Cậu Khang lúc này mới nói. Cậu hai tỉnh lại là mừng rồi, còn giữ gìn sức khỏe ăn uống vào nhé. Em em qua xem má thế nào đây. Nói hết câu thì cậu Khang đã quay lưng bước đi ra khỏi phòng của cô. Cô rất bất ngờ vì cuối cùng cậu Khang đã thay đổi cách xưng hô với cô. Con muội bước từ cửa vào rồi bê bát cháo đến cho cô út. Cô út liền cầm lấy bát cháo rồi bước đến gần giường chưa kịp nói lời nào thì cậu hai đã với tay lên ý bảo cô út hãy đưa cháo cho cậu hai. Cậu hai từ từ buông cô ra rồi múc từng muỗng cháo lên thổi nguội đưa đến miệng của cô cậu hai nói Há miệng ra đi tôi đút cho em ăn sáng ăn vào thì em và cả con mới mau khỏe được. Cô cảm thấy không quen chút nào hết bình thường cậu hai không có như thế Đã mấy ngày liền, cậu ấy luôn lạnh lùng với cô. Giờ tự nhiên lại ân cần như thế làm cô rất khó hiểu. Nhưng cô thấy ấm áp lắm khi nhớ lại lúc nãy cậu ấy đã ôm chặt cô. Bên tai của cô luôn nghe thấy những lời trấn an của cậu ấy. Cô thấy vui và hạnh phúc lắm khi cô đã bảo vệ được con, đứa con trong bụng của cô. Giờ đây còn được cậu hai ân cần chăm sóc nữa. Nhưng ở trong phòng của cô bây giờ còn có cô út. rượu và con muội nữa, cô thấy ngại lắm nên đã lắc đầu rồi nói: tôi tôi tự ăn được, cậu cậu không cần làm như vậy đâu. Cô út biết mọi người đang ở lại phòng đông quá, nên cô ngại không dám ăn. Cô út vội nói: cô hãy mau ăn cháo đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm, nên hãy để cho cậu hai chăm sóc cho cô. Còn bây giờ cô út với mọi người sẽ ra ngoài. Cô ăn xong thì nhớ nằm xuống nghỉ ngơi không được ngồi nhiều. Thầy Đông nói cô chỉ được nằm thôi. Căn dặn cô thật kỹ càng. Rồi cô út mới yên tâm mà kết bước đi qua bên phòng của bà Liên. Khi trong phòng chỉ còn mỗi cô và cậu hai thì cô thấy còn ngại hơn cả cái lúc có mọi người ở đây. Cậu hai lúc này nói Em mau ăn đi. Thầy Đông nói em phải ăn nhiều vào đấy. Yên tâm đi. Từ giờ không còn ai làm hai em nữa đâu. Tôi vẫn còn rất sợ Tôi cứ tưởng bản thân sẽ không còn gặp lại cậu hai nữa. Trong lúc nguy cấp không ai bên cạnh, trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến cậu hai. Tôi chỉ mong cậu xuất hiện cứu tôi và đứa bé trong bụng. Thật ra, em chỉ nghĩ đến mỗi mình tôi thôi sao? Cô không tự dối lòng mình nữa. Cô không biết cái trò lúc nãy của bà thầy là giả hay là thật. Nhưng cô nghe dì Diệu hét rất lớn, nói là mọi âm mưu đều là Diệu Linh muốn hãm hại cô. Cô nghĩ thấy dì Diệu nói rất đúng, Rõ ràng bà Liên chỉ nói phạt roi Chứ không chụp cái thai của cô ra Vậy mà Diệu Linh luôn nhắm vào bụng của cô Mà quất roi vào rất mạnh Ngước nhìn cậu hai Ánh mắt cô ứa nước Cô gật đầu mà không nói thêm lời nào Cô sợ cô nói ra Thì sẽ khóc tức tuổi lên vì quá tức Cậu hai có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô Nhưng giờ đây Phải ép cho cô ăn hết bát cháo trước đã Chỉ cần nhìn thấy cái gật đó Của cô là cậu hai đã vui lắm rồi Cậu hai liên tục tút nhanh hết bát cháo cho cô ăn. Sau khi cô đã ăn hết thì cậu ấy liền hỏi cô có muốn ăn thêm hay không. Nhưng cô đã lắc đầu. Cậu hai đành đỡ cho cô nằm xuống. Sau đó ngồi trên giường cạnh cô. Cậu hai nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi nói Em còn mệt hay đau ở đâu không? Tôi bôi thuốc cho em nhé. Cô nắm chặt bàn tay của cậu hai lại. Ngay lúc này cô chỉ muốn cậu hai ở mãi bên cạnh của cô mà thôi. Dù biết trong tim của cậu hai không hề có cô, nhưng cô vẫn tham lam muốn được cậu ấy quan tâm. Cô biết chắc chắn mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Dù cô có bị ra làm sao thì bà Liên cũng sẽ giúp Diệu Linh. Cô sợ khi phải ở trong cái nhà này. Cô có ý nghĩ rằng bản thân sau khi đợi khỏe lại hẳn, cô sẽ trốn đi về nhà cha của cô. Cô biết lúc đó bà Liên và Diệu Linh sẽ rất vui sướng khi tấm được cô ra khỏi cái nhà này. Nước mắt của cô lại trực trào ra cô nói. Cậu hai, cậu không còn giận tôi nữa sao? Tại sao cậu lại quan tâm tôi như vậy? Cậu đang rất giận tôi mà. Hay tại vì cậu thương con của cậu đúng không? Cậu hai im lặng không trả lời cô. Cậu ấy đang suy nghĩ không biết con nên nói ra rằng cậu ấy đã rất yêu thương cô và không thể nào sống thiếu cô được. Nhưng lúc này cô đã nói tiếp. Tôi biết dù sao thì tôi cũng phải rời khỏi cái nhà này. Tôi biết nơi này không dành cho tôi. Nhưng tôi xin cậu hai hãy tin tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định xấu xa hay là trông chờ ai hết. Không, nếu nói đúng thì tôi có trông chờ một người. Nghe cô nói có trông chờ một người thì tim của cậu hai lại trở nên đau nhói. Nhưng lần này cậu ấy đã lấy hết can đảm và muốn nghe cô nói ra hết những gì trong lòng cô đã giấu giếm. Cậu hai liền hỏi. Là ba khang đúng không? Không Người đó là cô Út Tôi rất mến và yêu quý cô Út như chị em ruột thịt của tôi Cô Út vì tôi Mà làm rất nhiều chuyện Cả đời này tôi biết ơn cô Út lắm Lúc mới về nhà này tôi không quen biết ai Chỉ có cô Út là người Không khinh khi thân phận của tôi thấp kém Đến tận ngày hôm nay Tôi vẫn làm cho cô Út mệt mỏi Và lo lắng cho tôi Tôi thấy bản thân của tôi Có lỗi rất nhiều Cậu hai này Hôm nay tôi cũng nói ra luôn tôi và cậu Khang không có gì hết tôi dám thề với trời. Giờ đây tôi chỉ xem cậu ấy là em chồng mà thôi. Tôi nói hết rồi cậu hai tin thì tôi đội ơn cậu còn không thì cũng chẳng sao đâu vì tôi biết tôi không là gì với cậu hai hết. Cậu hai làm sao có thể không tin những lời cô nói nhưng cậu hai cứ suy nghĩ mãi vậy tại sao cái bữa hôm đó cô và cậu Khang lại ôm nhau Nhưng hôm nay chính tay cậu hai cũng đã nghe thấy, cậu Khang đã gọi cô là chị hai. Cậu hai nghĩ chắc trong chuyện này có ẩn khúc gì đó, nhất định cậu hai sẽ dành thời gian để nói chuyện riêng với cậu Khang. Cậu hai nói, tôi tin em, nhưng tại sao em lại nói rằng em sẽ rời khỏi cái nhà này? Em định đi đâu? Nếu không đi với ba Khang thì em sẽ đi đâu hả? Mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cha nói đã bắt nhốt con nhỏ Diệu linh đó và bà thầy bói ở dưới kho. Cha định ngày mai má khỏe lại rồi cho người trên khám xuống điều tra vụ việc của em. Chưa rõ ngọn ngành mà em đòi đi đâu hả Ngọc Hoa? Cậu nói sao? Má bị cái gì mà phải chờ khỏe lại vậy? Vậy, vậy lần này má không bảo vệ Diệu linh nữa sao? Cậu hai lắc đầu rồi nói. Thúy Hằng nói lại với tôi. Lúc má thấy em bị đánh ra máu má đã rất hoảng sợ Rồi Diệu Linh đổ tội hết cho má. Nói là má là người bày ra cái trò thầy cúng này kia để hãm hại cái thai của em. Má vì sốc quá mà lên cơn đột quỵ nhẹ. Cũng may thầy Đông khi nãy đã bốc thuốc cho má uống. Giờ đợi má khỏe lại là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. ngay ngày mai bằng mọi cách tôi cũng sẽ tống con nhỏ khốn đó đi ra khỏi cái nhà này. Vậy má không sao rồi đúng không cậu? Em vẫn lo lắng cho má sao? Em không giận má. Đã hành hạ em à Phận làm dâu con Tôi nào dám giận má Tôi buồn lắm chứ Nhưng tôi không dám nói ra Tôi sợ lắm Tôi nghĩ chắc có lẽ cậu đã để cho tôi ở lại cái nhà này Tôi định vài hôm nữa khỏe lại Tôi tôi sẽ đi về nhà của tôi Nơi này không dành cho tôi Tôi có thể tự chăm sóc cho con của tôi được Lúc đầu tôi không muốn nói cho cậu hai biết đâu Vì tôi biết tôi không là cái gì hết Trong con tim của cậu mãi mãi không bao giờ có tôi tôi sợ lắm cô đã né tránh ánh mắt nhìn ra hướng cửa phòng cô không dám đối diện với cậu hai nữa ngay bây giờ đây nước mắt cô cứ tuôn ra mãi hết hôm nay thôi cô sẽ nói hết cho cậu hai biết nỗi lòng của cô rồi cô sẽ rời đi dù biết đoạn đường phía trước cũng đầy gian nan và rông bão nhưng cô cũng sẽ cố gắng vượt qua mặc kệ lời nói dị nghị của bà con lối xóm Cô tin bản thân của cô sẽ chịu đựng được Nhưng ngay lúc này đây Cậu hai đã buông tay của cô ra Làm cô cứ thấy như vừa mới bị mất mát Một thứ gì đó rất quan trọng Và rồi chính ngay giây phút đó Cậu hai đã trồm đến Và cúi xuống hôi lên đôi môi của cô Hai mắt cô trố to Không biết tại sao cậu hai lại làm như vậy Nhưng hành động đó của cậu hai Đã làm con tim của cô Đập một lúc một nhanh hơn Rất lâu cậu hai mới chịu buông môi của cô ra Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Cô cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy Cô thấy rất lạ Hai mắt cậu ấy bắt đầu đỏ dần như đang sắp khóc Cậu ấy thở ra một hơi mạnh không kiềm được cảm xúc nữa Mà đã rơi nước mắt xuống mặt của cô Cậu hai nói Em, em làm tôi yêu em, thương em Không thể xa em được rồi Bây giờ em định bỏ tôi mà đi sao Sao em nhẫn tâm với tôi như vậy hả Em không nhận ra được là tôi yêu em sao Ngọc Hoa Em nói thật đi Em có yêu tôi không Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng lẫn lộn Cô không nghĩ sẽ có một ngày Chính tay của cô nghe được những lời nói đó Từ miệng của cậu hai Bàn tay cô run run Từ từ đưa lên lau đi những giọt nước mắt Trên khuôn mặt của cậu hai Nước mắt của cô đến giờ Vẫn chưa ngừng tuôn ra Nhưng khi cô lau nước mắt cho cậu hai Đây là lần thứ hai cô chạm vào khuôn mặt điển trai của cậu ấy. Hôm nay tận mắt của cô đã nhìn thấy cậu ấy đang khóc vì cô. Cậu ấy đang rất sợ mất cô. Cái cảm giác của cậu ấy cô hiểu rất rõ vì cô đã nếm trải nó trong suốt mấy ngày qua rồi. Thấy cô đưa tay lên lau nước mắt cho cậu hai. Cậu hai vội cầm chặt tay của cô lại rồi đưa tay của cô lên môi của cậu ấy. Cậu ấy đã hôn liên tiếp mấy cái vào tay của cô rồi nói em đừng rời xa tôi được không tôi không thể sống thiếu em được tôi hứa sẽ luôn bên em bảo vệ mẹ con của em đừng đi được không cậu hai nếu nếu tôi nói tôi tôi cũng yêu cậu tôi cũng đã thương cậu rồi thì cậu có tin không em nói thật sao tôi tôi tin chứ tôi tin em chứ tôi biết em không bao giờ nói dối tôi đâu hứa với tôi đừng bao giờ có ý nghĩ đi đâu nữa nhé bằng mọi giá tôi sẽ giữ em bên tôi mãi thôi Tôi hứa tôi sẽ lại công bằng cho em và con Tôi sẽ cho em và con tất cả mọi thứ của tôi Tôi tôi cảm ơn em nhiều lắm Giờ cô mới biết cảm giác hạnh phúc trong tình yêu là gì Nhìn người đàn ông suốt ngày Luôn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn Nhưng hôm nay lại khóc vì cô Cô biết cậu hai không nói dối cô Cậu ấy đã yêu cô thật lòng Nhưng cô vẫn còn sợ và e dè lắm Cô chẳng muốn lấy lại công bằng gì cả Nhưng cô mong tất cả mọi chuyện đều được lên kế hoạch. Còn nếu mọi chuyện như lời của bà thầy bói nói, thì cô không thể nào ở lại đây được nữa. Cô không muốn cô là vận đen trong cái nhà này. Cô cầu mong đứa con trong bụng của cô là con trai. Nếu được là con trai thì hay biết mấy, bà Liên sẽ không còn ghét cô nữa. và sẽ chấp nhận cho cô được sống hạnh phúc bên cậu hai. Cậu hai và cô cùng nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu ấy đã đi ra khóa trái cửa lại để không ai có thể làm phiền cậu ấy và cô hết. Cậu hai cũng đã nằm xuống cạnh cô nhưng ngay lúc này cậu ấy đã đưa tay ra cho cô nằm lên tay của cậu ấy. Cô chưa bao giờ dám ao ước sẽ có một ngày được như thế này nhưng lại không ngờ ngày hôm nay tuy có đau đớn, cam chịu và nhịn nhục nhưng đổi lại cô đã nhận được cảm giác hạnh phúc và tình yêu thương của cậu hai dành cho cô. Đến tận chiều thì cậu hai canh cô đi ngủ mới dám rón rén đi xuống bếp kiếm gì ăn lót dạ. Cô út cũng bảo để dọn cơm lên nhà trên cùng ăn với mọi người. Có gì cô út sẽ vào với cô cho cậu hai được thoải mái đi ăn cơm nhưng cậu hai đã không chịu mà ăn thật nhanh để còn vào nằm cạnh cô. Cậu hai không muốn khi cô tỉnh lại mà không thấy cậu hai đâu nên lúc nào cậu ấy cũng muốn ở sát bên cô chừng nào cô khỏe lại thì cậu hai mới yên tâm được nhưng đến lúc thay đồ và lau người sức thuốc cho cô, thì phải nhờ đến sỉ rượu và con muội, chứ cậu hai không dám ở lại phòng vì sợ cô sẽ ngại. Mặc dù bản thân cậu hai rất muốn làm tất cả mọi thứ cho cô, dù gì bây giờ cô và cậu hai đã không còn là vợ chồng hờ giống như khoảng thời gian trước nữa. Qua ngày hôm sau, khi bà Liên đã khỏe hơn, tuy bà ta nói chuyện vẫn vấp nhưng cũng vẫn còn rõ chữ. bà ta khóc lóc đau lòng vì không ngờ được rằng con người của Diệu Linh lại nham hiểm đến như vậy rõ ràng là cô ta đã nói với bà Liên là rước thầy về xem bói này kia chứ bà ta đâu hề có ý muốn hãm hại cô cũng may là lúc Diệu Linh nói với bà Liên sẽ đi mời thầy về thì có con muội đang đứng ở gần đó hên nó có nghe được nên nó đã nói vào giúp bà Liên một tiếng sáng sớm cậu hai cho cô ăn sáng uống thuốc xong thì đã vội nhờ cậu Khang ra sửa gạo vì cậu hai muốn ở nhà để xem coi Diệu Linh sẽ nói thế nào về chuyện lần này. Nhưng dù đúng dù sai gì, thì nhất quyết ngày hôm nay cậu hai phải tống cô ta ra khỏi cái nhà này. Sau khi nghe dì Diệu và con muội kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện, thì ông Dương đã bảo cô út đi thay đồ rồi qua bên nhà của Diệu Linh. Học hết lại những chuyện tắng tận lương tâm mà cô ta đã làm cho cái gia đình này suốt khoảng thời gian qua. Rồi bảo họ mau đến đây để rước con gái của họ về Ông Dương cũng nói luôn mọi sự thật cho bà Liên biết Ông Dương lúc hỏi cưới cô đã cho nhà của cô hai cây vàng Cô cũng là vì có lòng hiếu thảo Nên mới chấp nhận về đây làm dâu, làm vợ của cậu hai. Còn 12 công đất mà bà Liên đã lén cho gia đình bên đó Giờ đây ông Dương không chấp nhất đến Nếu gia đình của Diệu Linh biết điều thì tự khắc hoàn trả lại Còn không thì cứ lấy Ông Dương cũng chẳng muốn lấy lại. Mắc công Diệu Linh lại kể công sức của cô ta suốt thời gian vừa qua. Bà Liên đến tận bây giờ mới sáng mặt. Bà ta tự nghĩ bản thân tại sao lại ngang ngược và đi bao che cho một người như Diệu Linh trong suốt thời gian vừa qua. Bao nhiêu chuyện cô ta cũng dám làm ra. Đã nhiều lần bà Liên bao che cho cô ta. Vậy mà đến khi đụng chuyện cô ta đều khai hết. Bây giờ còn ngậm máu phun người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của bà Liên. Bà Liên xấu hổ vô cùng Bà ta rất muốn đi gặp cô để nói lời xin lỗi với cô Nhưng lại không dám đi đến phòng của cô Bà ta sợ sức khỏe của cô đang rất yếu Nếu thấy khuôn mặt của bà Liên thì cô lại tức giận Rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Bà ta chỉ biết nhờ cậu hai hãy nói lại với cô giúp bà ta Rằng bà ta đã ân hận rồi Biết là muộn màng nhưng bà ta vẫn mong cô sẽ tha thứ hết những lỗi lầm Mà bà ta đã gây ra cho cô Cậu hai thấy bà Liên đã chịu ân hận, không còn cái tính ngang ngược như trước nữa, thì cậu hai đã rất vui mừng. Cậu hai liền nói cho bà ta biết, ngay ngày hôm qua khi biết bà Liên bị đột quỵ nhẹ, thì cô đã rất lo lắng cho bà Liên. Cô cũng nói là không oán hận hay giận bà Liên gì hết, nên cậu hai mong từ giờ bà Liên phải biết suy nghĩ, rồi yêu thương cô nhiều hơn. Nghe được những lời nói của cậu hai, thì bà Liên thấy rất hổ thẹn, Giờ thì bà ta mới nhận ra, đúng như lời của ông Dương đã từng nói, cô mới đúng là dâu hiền dâu thảo của cái nhà này. Cô đã ngập đắng nuốt cay chịu đựng không biết bao nhiêu sự hành hạ và xỉ nhục. Vậy mà cô vẫn im lặng cam chịu, chưa từng đi nói lại với bất cứ ai. Nhưng giờ đây đã quá muộn, khi biết bộ mặt thật của Diệu Linh thì mọi chuyện đã đi quá xa. Cô út lúc này cũng đã đến được nhà của Diệu Linh, Cô út gì chứ kể hết mọi chuyện xấu xa của Diệu Linh Thì cô út rất thật thà Chuyện gì cũng kể sạch sành xanh hết Không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì Cha và má của Diệu Linh hay chuyện thì sốc vô cùng Nhưng không ngờ được rằng cô út rất sành Đến cái việc quá khứ trước đây của Diệu Linh Hai người họ liền biết chắc gia đình của ông Dương Đã biết hết mọi chuyện rồi Giờ có nước quan năn nỉ ông Dương tha tội cho Diệu Linh Nên rất nhanh Họ đã có mặt ở nhà của ông hội đồng Dương. Khi thấy cha má của Diệu Linh đến, theo phép lịch sự ông Dương liền mời họ ngồi xuống bàn giữa, rồi cho gia đình, giải người lên đây. Từ hôm qua đến giờ tuy bị nhốt ở nhà kho, nhưng ông Dương vẫn cho dì Diệu làm cơm đem vào nhà kho cho Diệu Linh, bà thầy và con Bích. Khi Diệu Linh được lên đến nhà trên, nhìn thấy bà Liên vẫn còn sống thì cô ta đã rất lo sợ. Cô ta còn thấy cha má của cô ta cũng đang có mặt tại đây nữa nên cô ta không biết phải làm sao. Ông Dương đã biết hết mọi sự tình nên không sợ bà Liên sẽ liên lụy trong chuyện này. Nếu nói đúng lý thì bà ta cũng là người bị hại. Ông Dương đã cho gia đình đi mời người trên khám xuống tận nhà. Lần này cho Diệu Linh và bà thầy hiểu được cảm giác ăn cơm tù thì mới biết sợ. Ngay lúc này Diệu Linh liền lết đến chỗ của cha mẹ cô ta khóc lóc ỉ ôi cô ta nói Cha má ơi, cha má cứu con với Má chồng của con thấy con khở khảo dễ say bảo Nên đã ép con làm ra cái chuyện tài trời này Con không có biết gì hết Không tin thì Thì cha má hỏi con Bích với bà thầy bói đi Con không có nói dối đâu Chào với má của Diệu Linh Khi thấy cô ta khóc lóc nói như thế Thì liền tin ngay Liếc mắt nhìn Bàn Liên Má của Diệu Linh đang định chửi với bà ta Thì lúc này cậu hai đã lên tiếng Chính con Muội là người nghe thấy cô nói với má của tôi là biết bà thầy này giỏi Cô cũng là người rõ nhất má của tôi không ưa gì Ngọc Hoa hết Nên bài kế nói Ngọc Hoa đang mang trong người đưa cháu gái Để má tôi cầm ghét Ngọc Hoa hơn Nếu cô không nhận tội thì cho người trên khám giải đi đi Gia đình tôi không muốn thấy cái bản mặt của cô nữa Anh Phúc, em biết anh ghét em lắm Em biết anh không thích em Nhưng em là một người vợ rất đáng thương Anh không được bênh vực má của anh Mà nói em như thế được Cô ta nói những ánh mắt nhìn qua con Bích Và bà thầy bói Ý bảo hai người bạn họ mau nói vào giúp cô ta Con Bích liền nói Ông hội đồng Xin ông hãy tin con nói Mọi chuyện đều do bà hội đồng sai bảo mợ Diệu linh làm Mợ Diệu linh là do bị ép Chứ không có ý muốn hại mợ ngọc hoa đâu Ông hội đồng ơi Tất cả mọi tội lỗi là do bà hội đồng làm ra hết Xin ông, con xin ông hãy tin con Bà Liên dù rất sốc Nhưng vẫn cố gắng đứng dậy Bước từng bước đến chỗ của Diệu Linh vẻ mặt của bà ta như nó lên được hết tất cả Bà ta lắc đầu rồi nói Tôi, tôi đã chọn cái thứ bẩn thỉu như cô Về làm vợ của con trai tôi sao Cô liên tục gây chuyện cho cái nhà này Hết bỏ thuốc con trai tôi Ăn nói hỗn xược, Gian dối với tôi cỡ nào tôi cũng chấp nhận Nhắm mắt cho qua rồi bênh vực cô chầm chằm Nhưng giờ đây cô lại đối xử tàn ác Còn ngậm máu phun người nữa sao Trong chuyện này tôi quả thật có sai Khi mê tín dị đoan Mà đã hại con hoa xém tí nữa mất cái thai trong bụng Không cần nói gì nữa Dãy hết lên khám đi Tôi chấp nhận lên đó lấy lời khai Cho dù có lãnh tội tôi cũng chịu Bà thấy lúc này run sợ vô cùng Lúc đầu bà ta cũng định sẽ nói dối Giống như con bích Mà đổ hết mọi tội lỗi cho bà liên Nhưng giờ đây bà thầy lại không tin được rằng bà Liên chấp nhận cho người trên khám sẽ đi về trên đó làm rõ vụ việc. Nhưng đúng trong chuyện này nếu được làm rõ thì bà Liên cũng chỉ là người bị hại. Bà thầy ngay lập tức lết lại chỗ của cậu hai rồi dập đầu nói. Xin cậu hai tha tội. Tôi sẽ nói hết mọi sự thật ra. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi không muốn phải bị bỏ vào tù ngồi đâu. Xin cậu hai tha tội cho tôi. Diệu Linh ngay lập tức liền quát lớn. Cái bà kia, mau ăn ngay nói thẳng ra, có cái gì thì nói cái đó, không được bịa đặt, nếu như bà nói sai, tôi không tha cho bà đâu đấy. Cô đang hăm dọa tôi sao? Đã thấy tôi nói hết cho tất cả mọi người ở đây cùng biết. Bà bà dám sao? Ông Dương đập mạnh tay xuống cái bàn rồi quát lớn. Đây không phải là chỗ để hai người cãi tay đôi, có cái gì giấu giếm thì nói ra hết, tôi còn khoan hồng giảm nhẹ tội cho. Còn nếu không nói thì làm như lời của bà điên vừa nói đi. Xãi hết tất cả về trên khám Nhiều người trên đó tra hỏi Cứ làm như thế đi Không, không được, tôi khai Tôi khai hết mà ông hội đồng Mấy hôm trước cô Diệu Linh đến tìm tôi Rồi bảo tôi phải ghi nhớ Từng chi tiết và tính cách của bà Liên Rồi chỉ tôi căn phòng của cô Ngọc Hoa Bảo tôi nói với bà Liên Là cô Hoa mang thai đưa bé gái Cho bà Liên ghét bỏ cô Hoa Rồi làm mọi cách Nói nếu sinh được đưa bé ra là tai họa Cho cái nhà này nên bằng mọi cách phải làm sao chụp được cái thai trong bụng của cô Hoa. Khuôn mặt của Diệu Linh lúc này vô cùng đáng sợ, cô ta trợn mắt hét thẳng vào mặt của bà thầy. Bà nói dối, tại sao lại ăn nói hàm hồ như vậy hả? Tôi không có nói dối, nếu mọi người không tin thì cho người đi xuống cái kho mà tôi bị nhốt hôm qua đến giờ. Cái túi sách của tôi vẫn còn ở dưới kho, trong túi sách có một sớp tiền và có hai cái vòng vàng. Những thứ đó là cô Diệu Linh đưa cho tôi Với mục đích thuê tôi làm việc này Trong túi sách còn có thêm một mẩu giấy Ghi toàn bộ tên tuổi tính cách của bà Liên Chuyện bà Liên không ăn chặn lúa được nữa Cũng có ghi trong đó Tất tần tật cô Diệu Linh đều là người kể cho tôi biết Do sợ sẽ không nhớ hết Nên tôi mới viết ra giấy như thế Để học thuộc lòng Khi đến đây tôi nói rất lưu loát Nên bà Liên liền tin ngay Tôi xin ông bà hội đồng Tôi cam kết những gì tôi nói đều là sự thật Cô Út vội chạy xuống dưới nhà kho để đem cái túi sách của bà thầy lên nhà trên. Quả thật như lời của bà thầy đã nói trong túi có một sấp tiền và hai cái vòng vàng vàng. Nhìn qua thôi, cô Út đã biết hai cái vòng này là vàng cưới mà bà Liên đã đích thân đeo cho Diệu Linh. Cô Út liền đưa hai cái vòng cho bà Liên xem bà Liên liếc mắt thôi cũng đã nhận ra ngay. Tay bà run run cầm lấy hai cái vòng rồi thẳng tay ném vào người của Diệu Linh. Nước mắt bà rơi ra vì quá đau đớn và ta vội nói Ngày đi hỏi cưới cô Tôi thấy cô thật đáng thương vì đã chấp nhận làm vợ nhỏ, con trai tôi Nên tôi đã lén ung dương mà ký giấy cho gia đình của cô 12 công đất Cái ngày rước cô về nhà này cũng vậy Hai bộ trang sức cho hai đứa con dâu Nhưng cô có để ý không diệu linh Bộ trang sức của cô và con hoa khác nhau một trời một vực Của con hoa mỏng như tàu lá chuối Còn của cô xảy đến nỗi trộ chó cũng chết Tôi nở mày nở mặt đến nhường nào đi khoe khoang với hết người này rồi đến người kia, rằng tôi có đứa con dâu ngoan hiền và chịu hy sinh thật cao cả. Quả báo, quả báo ngày hôm nay đã đến với tôi rồi. Tôi ngang ngược cãi nhau với ông Dương nhiều lần để binh phục bao che cho cô. Cô mở miệng ra là nói lúc nào cũng nghĩ cho tôi hết. Thì ra, cái cô đang nghĩ cho tôi là như vậy sao hả? Cha má của Diệu Linh rất sốc. Không ngờ con gái của họ lại gây ra cái chuyện táng tận lương tâm thế này. Xém tí nữa họ đã tin lời của Diệu Linh nói. Rồi định quay sang chỉ chiết bà Liên. Nhưng cũng may giờ đây mọi chuyện sáng tỏ. Họ vẫn chưa nói ra lời nào hết. Nếu như khi nãy mà lỡ nói ra những điều bất kính thì không biết phải làm sao. Diệu Linh ngay lúc này như một kẻ điên dại. Cô ta không còn khóc lóc ỉ ôi như khi nãy nữa. Mà giờ đây cô ta cười rất to. ai nhìn vào cũng tưởng cô ta là một kẻ điên hết cô ta ngước mặt lên nhìn bà liên chằm chằm sau đó cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ dành cho bà ta diệu linh không còn tôn trọng bà liên như trước nữa thái độ của cô ta bây giờ rất hỗn láo và ngang bướng cô ta nói bà liên bà nghĩ bà tốt đẹp để nói ra những câu nói dư thừa đó cho tôi nghe sao cha diệu linh liền đứng lên rồi tiến đến tát thẳng vào một bên má của cô ta ông ấy quát lớn Con nhỏ mất dạy này Đã làm ra chuyện tài trời như vậy Mà không biết hổ thẹn sao Tại sao còn hỗn láo ăn nói với mẹ chồng như vậy hả Cha đánh con sao Bà ta cũng nham hiểm chẳng khác gì con đâu Bà ta không xứng đáng là mẹ chồng của con mày mẹ ăn nói kiểu gì vậy Diệu Linh Mau dập đầu xin lỗi ông bà hội đồng ngay cho tao Nhục quá mà Trời ơi sao tôi lại có đứa con gái Trời đánh như thế này kia chứ Mẹ của Diệu Linh vội đứng lên Kéo cha của cô ta lại Nếu không ông ấy sẽ đánh cho Diệu Linh chết. Bà ấy vội nói. Diệu Linh, con muốn chọc tức cha với má đúng không? Sao con lại trở thành con người như vậy hả? Mau đi qua xin lỗi tất cả mọi người trong nhà cho má. Con có nghe má nói không? Không bao giờ con làm chuyện đó đâu. Con không sai. Tất cả những người ở đây đều sai với con. Con không làm gì sai hết. Con, má không ngờ con. Má không còn lời nào để nói với con nữa. Cô ta cười nhạt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô ta nói Cha với má không được trách con Cha với má phải thương con mới đúng Con được gả về cái nhà này Ai ai cũng nghĩ con rất sung sướng Nhưng không, con luôn sống trong đau khổ Và ganh tị ghen ghét Nhìn lên lúc này ánh mắt của cô ta Nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu hai Rồi nói tiếp Còn hòa, còn cầm ghét nó Nó mở miệng ra nói không bao giờ muốn tranh giành anh Phúc Vậy mà, nó đã để cho anh Phúc Lên giường với nó Anh Phúc còn yêu nó nữa Còn con, anh hiểu cho con hả? Lấy chồng gần 3 tháng nhưng chưa bao giờ được chồng quan tâm. Chưa bao giờ cho con lại gần. Cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn con dù chỉ là một cái. Còn con hoa, nó được tất cả mọi thứ. Được anh Phúc bên trầm chầm, chầm. Con cũng là con người mà, cũng muốn được yêu thương. Vậy tại sao không ai suy nghĩ cho con hết vậy? Ai ai trong cái nhà này cũng thương con khốn đó. Hết cha chồng, em chồng, rồi đến chồng. Giờ thì đến mẹ chồng nữa. Nhưng nó không bao giờ được yên đâu. Bà Khang rất thương nó Là tôi, tôi là người đã nói với bà Khang Còn khốn đó bị hành hạ Rồi bị đánh tơi tả Cái nhà này ai cũng ghét nó hết Nên bà Khang đã đau lòng Rồi chạy thẳng vào phòng của nó Sao, chồng à Có phải mấy ngày qua anh đau lòng lắm không Đau khi thấy người anh yêu Đang bên em trai của mình Làm sao anh chấp nhận được Nhìn vợ mình loạn luân với chính em trai mình Một bên má của Diệu Linh Lập tức bị ăn trọn thêm một cái tát nữa Cả nhà đều bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu Khang Cậu ấy đã về nhà từ nãy đến giờ Do có vài đơn gạo cậu ấy không hiểu Nên muốn về hỏi cậu hai Nhưng lại không ngờ đã nghe được hết những lời Mà Diệu Linh vừa nói Cậu Khang tức điên Mà chỉ thẳng vào mặt của Diệu Linh Rồi nghiến rằng nói Khốn kiếp, dám lừa tôi Để anh hai hiểu lầm mọi chuyện Tôi không tha cho con đàn bà nham hiểm như cô đâu Cô đưa tay lên trên má Rồi lướt nhìn cậu Khang cô ta nói Cậu đánh tôi sao, thằng hèn Đến người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được Nếu tình yêu của cậu đủ lớn Cậu đã đưa con khốn đó rời khỏi đây rồi Chứ không để mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay đâu Có trách thì tự trách bản thân của cậu Vì cậu là một thằng hèn Ông Dương không muốn mọi chuyện dối lên thêm nữa Nên đã bảo người trên khám dãy rượu linh Bà thầy và cả con bích về trên khám Chứ càng kéo thời gian cho rượu linh ở lại căn nhà này thì mọi chuyện sẽ càng đổ bể ra và đi quá xa giới hạn của nó. Tiếng khóc thét năn nỉ của con Bích và bà thầy vang vọng cả căn nhà. Nhưng còn Diệu Linh, cô ta vô cùng bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Một chút ăn năn hối lỗi cô ta cũng không hề có. Vì thấy Diệu Linh bị đưa đi nên cha và má của cô ta cũng vội đi theo xe của mấy người trên khám để xem tình hình của Diệu Linh thế nào. Khi mọi việc xong xuôi hết, căn nhà trở nên im lặng Ông Dương mở mẫu giấy của bà thầy ra xem thì đã hiểu rõ vấn đề dụ lấy gạo mà khi nãy bà thầy đã nói. Bao nhiêu chuyện xấu xa đều bị khui ra hết trong ngày hôm nay. Bà Liên cũng đã xem được mẫu giấy đó. Bà ta hốt hoảng sợ hãi và rồi bà ta đã ngồi im bặt không dám nói ra thêm một lời nào. Bà ta đang chờ để nghe ông Dương mắng. Nhưng lúc này ông Dương đã không chửi bới hay trách mắng gì bà Liên hết. Ông ấy vội nói Bà có muốn nói gì với tôi không? Những giọt nước mắt thật lòng thật dạ cũng đã rơi ra. Bà ta biết bản thân của bà ta bây giờ rất có lỗi với cô và cả cha của cô. Bà ta vừa khóc vừa nói. Tôi, tôi biết lỗi của tôi lớn lắm. Nhưng xin ông hãy cho tôi được chuộc lại lỗi lầm tôi đã gây ra cho con hoa và cả anh dần nữa. Ừ, bà sáng mắt ra như thế là được rồi. Thôi, con út, mò đưa má vào trong phòng nghỉ đi. rồi bảo con muội xem thuốc của má con nấu xong chưa uống thuốc cho đúng giờ giấc đấy ông dương ông không phạt hay la mắng gì tôi sao tôi muốn xem bà thay đổi như thế nào còn chuyện gì qua được cứ để cho qua hết đi bà đang có bệnh trong người đấy luật nhân quả đến rất nhanh giờ bà phải biết sám hối thương yêu con dâu của bà con bé đã chịu rất nhiều ấm ức rồi đấy tôi biết rồi tôi cảm ơn ông má cảm ơn các con đã tha lỗi cho má Cô Út đi lại đứng cạnh bà Liên, cậu hai lúc này mới nói Má đang bệnh không nên khóc đâu Thúy Hằng, mau dìu má vào trong phòng nghỉ ngơi đi Khi cô Út đưa bà Liên vào trong rồi Thì cậu hai cũng vội chỉ cho cậu Khang mấy cái hóa đơn ở xưởng gạo Rồi cậu hai tranh thủ đi vào phòng cùng cô Vừa mở cửa phòng, cậu hai đã thấy cô đang cố gắng ngồi dậy Cậu hai vội chạy đến rồi đỡ cô nằm xuống lại giường sau đó nói Em định đi đâu sao, em quên là không được đứng dậy à Có cần gì thì cứ sai con muội Nó làm giúp cho Ờ, tôi định đi rót ly nước uống Nằm yên đi Tôi đi rót nước cho em Cậu hai rót xong thì đem đến cho cô Cô nhờ cậu ấy giúp đỡ cô ngồi dậy Chứ nằm trên giường mãi Cô thấy rất mệt Cậu hai sau khi đỡ cô ngồi dậy Thì cũng nói hết tất cả mọi chuyện diễn ra Từ sáng đến giờ cho cô biết Cô không ngờ rằng diệu linh lại thâm độc đến thế Chuyện tàn ác như vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được. Nhưng lúc này đây cô đang vô cùng lo lắng cho bà Liên. Cô nghĩ chắc có lẽ bà ta sẽ rất sốc khi bị chính đứa con dâu bà ta yêu thương vụ ăn xá họa. Nhưng qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng người phải ra khỏi cái nhà này không phải là cô mà là Diệu Linh. Cậu hai cũng nói cho cô nghe sức khỏe của bà Liên đã ổn hơn rồi. Bà Liên nhờ cậu hai nói với cô là cho bà xin lỗi cô. Cô cảm thấy rất vui vì bà ta đã không còn cam ghét cô như trước nữa. Cậu hai lúc này mới trồm đến rồi đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ. Cậu hai đã xin lỗi cô vì cái chuyện hiểu lầm cô suốt mấy ngày qua. Đâu ai có thể ngờ được người đứng sau chuyện đó lại là Diệu Linh. Cậu hai còn nói kể từ giờ cậu hai sẽ ở nhà để chăm sóc cho cô. Khi nào thai của cô khỏe và đi đứng lại bình thường thì cậu hai mới đi ra ngoài sửa gạo lại. Còn bây giờ người quan trọng nhất với cậu hai chính là cô. Vài ngày hôm sau thì ông Dương mới hay tin Diệu Linh, bà thầy và cả con Bích đều bị kết án tù. Cha bà mẹ của Diệu Linh không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền nhưng họ cũng phải dành thời gian để đi đến gặp ông Dương và bà Liên để tạ tội. Kể từ giờ Diệu Linh không còn liên can gì đến cái gia đình này nữa. Cha mẹ của cô ta biết điều nên đã trả lại cho gia đình ông Dương hết 12 công đất. nhưng ông dương đã cho lại hai công coi như diệu linh vì giờ cô ta phải mang cái mát là gái một đời chồng cha má của cô ta thật sự không còn chút mặt mũi nào nữa hết đến tận thời điểm này mà ông dương vẫn còn biết nghĩ cho diệu linh đến như vậy cha má của cô ta đã thay mặt cô ta mà quỳ gối xuống dập đầu với ông dương hành động của họ làm ông dương thấy ngại lắm ông ấy vội bảo họ hãy đứng lên rồi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi chưa nhìn thấy bộ dạng của hai người họ Trông tiểu tụy quá Dù biết bậc làm cha, làm má Nhìn thấy con mình như thế Thì làm sao ăn ngon ngủ ngon được Nhưng ông Dương chỉ biết khuyên hai người họ Đừng nên buồn sầu gì hết Ông ấy sẽ cố gắng giúp Diệu Linh Chịu cái án nhẹ nhất có thể Khi nghe ông Dương nói như thế Thì cha và bá của Diệu Linh vui mừng biết bao Họ tranh thủ đi về Để còn trông đợi tin tức của người trên khám nữa Hơn ba tháng trôi qua Sức khỏe của cô đã bình phục trở lại Ông thầy Đông đến khám Thì nói cái thai đang phát triển rất tốt Cô có thể đi đứng lại bình thường Nhưng cũng hạn chế Chứ đừng vận động nhiều quá Và tuyệt đối không được dinh đổ nặng Ông Đông còn ân cần viết ra giấy Những loại đồ ăn đồ uống Mà cô không được ăn nữa Cô vui mừng lắm Vì sức khỏe đã tốt hơn Từ ngày cô út về lại trên huyện Thì tuần nào cũng cho người Gửi về cho cô một lon sữa bầu hết Tính đến nay không biết cô đã uống hết bao nhiêu lon. Mỗi ngày đều được ăn những món tẩm bổ rồi uống 3 ly sữa. Cũng may cô không bị hành ngén nên ăn uống rất được. Với lại một phần được cậu 200 nên cô thấy vui phần nào. Hôm nay cô cũng thấy trong người dễ chịu hơn. Vì ngày mai cậu hai có thể ra xưởng gạo để đi làm lại. Suốt mấy tháng vừa qua cô út ở trên huyện vừa lo việc học vừa lo cho xưởng gạo. Cậu Khang và ông Dương thì lo xưởng ở dưới này Để cho cậu hai có thời gian bên cô Ba tháng thấm thoát trôi nhanh thật Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt Cậu hai và cô đã thay đổi cách xưng hô với nhau Ngày trước, cậu ấy quan tâm chăm sóc cho cô một Thì bây giờ tận 10 Càng ngày càng kỹ càng hơn Hôm nay ai nhìn cũng thấy cô bị tăng cân lên hẳn Nhưng cô không sợ xấu Vì cậu hai nói cô mập mạp nhìn trông rất dễ thương Cô thì lại suy nghĩ khác Cô luôn cố gắng ăn tầm bổ thật nhiều Để cho đứa con trong bụng của cô Được mạnh khỏe mà thôi Còn bà Liên suốt 3 tháng này Ngày nào bà ta cũng tụng kinh niệm Phật Để sám hối hết những tội ác Mà bà ta đã gây ra cho cô Đến tận ngày hôm nay Bà ta vẫn chưa dám đi đến phòng của cô Để thăm cô nữa Nhưng bà ta đã đi đến tận nhà của cha cô Rồi quỳ xuống xin lỗi cha của cô Nhưng lúc nào cha cô cũng nhân từ mà bỏ qua hết mọi chuyện Bà Liên biết dù bây giờ có cho tiền cho bạc Thì cha của cô cũng không nhận Nên bà Liên không biết phải làm sao hết Nhưng suốt những tháng vừa rồi Thì mỗi tháng bà Liên đều đi đến gặp cha của cô Mỗi lần đến đều mua cả tấn gạo để phân phát cho bà con ở làng thiếu Dần dần như thói quen của bà Liên Nên từ giờ có những đợt quyên góp hay từ thiện thì bà Liên đều bỏ tiền của bà ta ra làm tử thiện. Bà Liên định ăn chay trường nhưng ông Dương chưa cho. Vì sức khỏe của bà ấy không tốt, nên bây giờ vẫn chưa phải là thời gian thích hợp. Muốn ăn chay trường cả đời thì sức khỏe phải bình phục hẳn mới được. Nên mỗi tháng, bà ta chỉ ăn chay có bốn ngày thôi. Tuy cô ở suốt trong phòng, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào cô cũng đều biết hết. Vì ngày nào cậu hai cũng kể lại mọi chuyện trong nhà cho cô nghe. Hôm nay được đi lại bình thường nên cô đã vội xuống dưới bếp rồi nấu canh gà tiềm cho bà Liên. Lâu rồi không được gặp mặt bà ta. Với lại cô cũng biết bà ta đã rất ân hận với những chuyện bà ta đã làm nên không dám đối diện với cô. Khi nấu xong thì cô đã vội bê thẳng lên phòng của bà ta. Đưa tay lên gõ cửa phòng cô nói Má ơi! Má có ở trong phòng không má? Bà Liên vừa tụng kinh sám hối xong nghe được giọng nói của cô thì bà Liên liền vui mừng và bất ngờ khi biết cô đang đứng ở trước cửa phòng bà ta vội bước nhanh ra rồi mở cửa phòng cho cô vừa thấy cô bà ta vui lắm nhưng vui hơn là khi biết cô vẫn còn quan tâm đến bà ta nên mới bê canh gà tiềm lên tận phòng cho bà ta như thế bà Liên nói à, Ngọc Hoa con đã khỏe chưa sao không nằm thêm vài tháng nữa mà đã vội đi lại như thế rồi Con vào phòng đi, vào ghế ngồi đi con Đừng đứng như vậy không có tốt đâu Dạ con không sao hết Mấy tháng nay con nằm suốt trên giường Không được bước chân ra khỏi cửa nữa Nên con không chăm sóc Hay hỏi han gì đến sức khỏe của má hết Má cho con xin lỗi nha má Không, không có lỗi gì hết Con vào ngồi đi Để má bê khay canh gà cho Sau này đừng làm gì hết con nhé Nghỉ ngơi lo cho cái thai trong bụng là được rồi Cô gật đầu rồi đi vào bên trong phòng của bà Liên. Cô vội để cái bát canh gà lên bàn. Ngay lúc này bà Liên mới nói Con ngồi đây nhé, má xuống bếp, lấy cho con ly nước lọc. Hay con muốn uống nước cam không? Để má đi pha cho con. Đàn bà có thai, uống nước cam nhiều rất tốt. Con đợi má tí nhé. Không cần đâu ạ. Má ơi, má. Bà Liên biết cô sẽ từ chối, nhưng bà ta vẫn đi vội xuống dưới nhà bếp. để pha nước cam cho cô. Con muội với dì diệu biết bà Liên đã thay đổi tâm tính, nên hai người họ thấy rất vui. Kể từ giờ họ tin cô sẽ có được hạnh phúc. Bà Liên biết ly nước cam này không là gì hết, vì những lỗi lầm bà ta đã gây ra cho cô rất lớn, không thể nào bù đắp lại hết được cho cô. Suốt mấy tháng qua, bà ta luôn cầu mong cho cô và đứa bé trong bụng được khỏe mạnh. Dù cháu trai hay cháu gái, bà ta cũng chịu Con chóng là trời cho Giờ đây bà ta chấp nhận tất cả Không còn cái suy nghĩ ngang ngược như trước nữa Cầm ly nước cam lên phòng cho cô Bà ta để trước mặt của cô rồi nói Con uống đi Má biết đây là lần đầu má pha nước cho con Má sợ con không hợp khẩu vị Nếu con thấy không uống được thì cứ nói Má đi pha cái khác cho con nhé Cô cầm lấy ly nước cam lên Hai mắt cô bỗng trực trào ứa nước Nhớ lại cái lần đầu pha nước cam cho bà Liên uống. Bà ta đã phun thẳng vào người của cô, còn hất hết vào người của cô. Giờ đây những chuyện đó chỉ còn là quá khứ. Bà Liên đã thật sự thay đổi rất nhiều. Cô hút một ngụm vào miệng, cô cảm thấy ấm lòng lắm. Nhưng bà Liên thấy cô khóc thì vội quính khoáng hỏi. Ngọc Hoa à, đừng khóc mà con. Nếu không hợp thì đừng uống nữa. Để má đi xuống pha cái khác cho con. Cô liền đưa tay lên lau nước mắt. Rồi nhanh tay kéo cánh tay của bà Liên lại Nếu không bà ta sẽ đi nhanh xuống bếp Rồi cực công pha lại ly nước khác cho cô Cô cười thật tươi rồi nói Nước ca má pha ngon lắm ạ Má đừng đi pha cái khác con, con cảm ơn má Thế cô khóc Bà Liên cũng muốn khóc theo cô Bà ta vội bước đến ngồi cạnh cô Đây cũng là lần đầu tiên Bà ta ngồi cạnh và gần cô đến thế Bà ta lúc này đưa tay ra Nắm chặt lấy bàn tay của cô Rồi nói Ngọc Hoa à, con không giận má sao con má ơi con không có giận má đâu con phải cảm ơn má mới đúng con cảm ơn má vì má đã chấp nhận con là con sâu của má con còn nghe anh Phúc nói cho dù con có sinh được cháu trai hay cháu gái gì thì má cũng chấp nhận hết con cảm ơn má nhiều lắm Ngọc Hoa má hối hận lắm khi đến bây giờ má mới biết được người chịu thiệt thòi và hy sinh là con Má biết má có bù đắp bao nhiêu. Cũng không hết được những lỗi lầm má gây ra cho con. Má thật không xứng đáng được con yêu thương và chăm sóc. Những lần má bệnh con đều ở bên cạnh của má. Hôm nay vừa được đi lại thì con đã xuống bếp hầm canh gà cho má rồi. Má, má xấu hổ lắm. Má xin lỗi con. Má xin lỗi con nhé Ngọc Hoa. Cô và bà Liên ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc lớn. Cái ôm này của bà Liên dành cho cô rất ấm áp. và tràn đầy sự hạnh phúc ở hiền gặp lành cuối cùng cô cũng đã được hạnh phúc và có được tất cả tình yêu thương của gia đình này ở bên hông nhà lúc này cậu hai đang ra ngắm mấy chậu lan cùng lúc cậu Khang và ông Dương cũng đã về đến cậu Khang thấy cậu hai ở bên hông nhà thì liền đi ra nói chuyện riêng với cậu hai anh hai ờ ba Khang vất vả cho em rồi em về chuẩn bị lên đi về trên huyện sao Lên nhớ cho anh gửi lời hỏi thăm Thúy Hằng nhé Em biết rồi, anh hai Trước khi đi em muốn nói chuyện với anh một chút được không? Cậu hai liền nhìn cậu Khang rồi gật đầu Sau đó ngồi xuống ghế gỗ đối diện với cậu Khang Lúc này cậu Khang mới nói Anh hai, chuyện của mấy tháng trước em vẫn chưa xin lỗi anh Tất cả là lỗi tại em hết Nếu em không ngang ngược tin lời của Diệu Linh Thì đã không khiến cho anh hiểu lầm chị Hoa rồi Em thành thật xin lỗi anh nhé Cậu hai cười nhạt rồi nói À chuyện đó qua lâu rồi Em cũng vì bị con nhỏ đó dắt mũi Chị em đâu muốn như thế có phải không Thôi đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa Dạ em cảm ơn anh hai Anh hai và chị hai phải sống với nhau thật hạnh phúc nhé Trong tim của chị ấy chỉ có mỗi một người là anh thôi Ừ em cũng mau tìm con dâu cho cha với má đi Từ từ em tìm được thì em sẽ dẫn về ngay đấy nói lời nhớ giữ lời đấy nhé thôi vào thu xếp còn đi lên trên đó không muộn đấy dạ vậy em vào phòng đây sau khi cậu khang đi vào phòng thu xếp hành lý ra thì cũng là lúc cô bước ra từ phòng của bà liên thấy cậu khang đang cầm cái hành lý trên tay cô liền biết hôm nay cậu ta phải về lại trên huyện vì ngày mai cậu hai phúc có thể ra xưởng gạo làm lại rồi cô nhìn cậu khang rồi cười nhạt sau đó nói chú ba chú đi đường cẩn thận nhé Lên đến đó thì gửi lời hỏi thăm cô út giúp tôi nha chú ba Tôi cảm ơn chú nhiều lắm Nhìn thấy được cô cười cậu Khang vui lắm Sau bao nhiêu chuyện thì cô cũng đã được hạnh phúc Thấy cô vui cậu Khang cũng vui lây. Cậu Khang vội nói Tôi sẽ nói lại với Thúy Hằng Chị hai này, Chị tiễn tôi ra cổng được không Cô cười thật tươi rồi gật đầu nói Được chứ chú ba đi trước đi ạ Cô và cậu ba bước đi ra ngoài cổng Ra đến xe cậu ba để hành lý xuống ghế sau rồi quay lại nhìn cô. Cậu Khang cũng cười thật tươi rồi nói Chị hai phải giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nhé. Em và Thúy Hằng mỗi khi rảnh sẽ về thăm cả nhà và thăm chị. Chị nhớ ăn uống đầy đủ nữa nhé. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn chú ba. Chú cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ thôi em đi đây, chào chị hai. Chị và anh hai phải sống hạnh phúc đó. Em đi nha. Cô cười rồi gật đầu sau đó bước đến mở cổng cho cậu ba. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi rồi chạy ra khỏi cổng. Thấy cậu Khang đã lái xe đi một đoạn rồi thì cô mới đóng cổng lại rồi bước đi vào trong nhà. Giờ cũng đã gần đến giờ trưa. Cô định đi vào phòng tìm cậu hai rồi bảo cậu ấy đi tắm cho mát còn ra dùng cơm. Nhưng vào phòng không thấy cậu hai đâu hết. Bỗng ngay lúc này cậu hai đã đứng ở sau lưng của cô rồi ôm cô từ phía sau thật chặt. Hôn lên mái tóc của cô, rồi cậu hai nói Em định làm gì nữa đấy? Cảm giác này nó sung sướng vô cùng Cô quay lưng lại rồi ôm lấy cậu hai thật chặt Cô cũng đã không còn hiểu lầm chuyện của cậu hai và cô gái tên Mỹ hoa nữa Cô cũng đã biết cô gái đó đã qua đời được mấy năm rồi Nghĩ lại cô thấy bản thân của mình thật ngốc Khi luôn hiểu lầm cậu hai trong suốt một khoảng thời gian khá dài Cô nhìn cậu hai rồi nở ra một nụ cười thật tươi Sau đó nói Em vừa tiễn chú ba ra xe Xong thì em đi vào phòng tìm anh ngay đấy Rồi ba Khang có nói gì với em không? Có Chú ba nói em phải sống thật hạnh phúc bên anh Chú ấy có thời gian rảnh sẽ thường xuyên đưa cô út về thăm em Cậu hai nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô rồi cười tươi Sau đó cúi xuống hôn lên môi của cô một nụ hôn thật sâu Cậu hai hỏi như thế thôi Chứ thật ra khi nãy Cậu hai đã thấy cô ra tiễn cậu Khang đi Nhưng bây giờ cậu hai không hề ghen Vì cậu hai biết trong tim của cô bây giờ Chỉ có mỗi một mình cậu hai thôi Từ từ buông môi cô ra cậu hai nói Anh hứa mà Anh không bao giờ làm em phải chịu khổ nữa Em tin lời hứa của anh mà Em rất hạnh phúc vì đã được yêu anh Còn nhận lại được tình yêu siêu to lớn của anh nữa Anh yêu em nhiều lắm Anh chưa tưởng nghĩ Sẽ có một ngày Anh yêu và thương ai nhiều đến như vậy Nhưng không ngờ từ khi em xuất hiện, em đã làm cuộc sống của anh thay đổi, bước qua một trang mới. Cảm ơn em nhé, Ngọc Hoa. Anh Phúc, em cũng cảm ơn anh nhé. Qua không biết bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi nhục, và không biết bao nhiêu lần cam chịu. Và cái kết cô đã có được một người chồng luôn yêu thương bảo vệ cô, trai trở ân cần quan tâm đến cô. Những cử chỉ lạnh lùng ngày nào giờ đã không còn nữa. Mà thay vào là sự ấm áp và hạnh phúc. Suốt cuộc đời này cô rất mang ơn cậu hai vì đã chấp nhận yêu thương cô. Cô và cậu hai bây giờ rất hạnh phúc bên nhau. Chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa thôi thì cô và cậu hai đã chào đón đứa con đầu lòng của cả hai rồi. Kể từ ngày hôm nay nước mắt không còn rơi thành dòng nữa. Cũng kể từ ngày hôm nay cô đã có tất cả mọi thứ.